Hoà Mi tác giả, Điểm Tâm người đọc, Zalo, người Eric, cô Gia Chương bảy. Phong tuyết tung bay nơi chân trời. Ở trong thành, những bông tuyết nhẹ nhàng bay vào qua cửa sổ mở rộng. Lọt vào lầu hai của Lương Thành, hạ hầu gia Hạ xuống trên vai một người nam nhân Hắn đứng ở trước cửa sổ Không sợ phong lạnh tuyết hàng Lặng lặng, đứng thẳng bất động Nhìn vào thân ảnh, tim nhịp Càng ngày càng xa trong bão tuyết Hắn nhìn nàng rời đi Trên gương mặt thanh lãng Không hề có một tia biểu tình Chỉ có cặp mắt đen, tinh tường Sâu thẳm, không thấy đáy kia Sau khi nàng bước ra khỏi hạ hầu cũ Mới tháo gỡ, tần tần lớp lớp ngụy trang Để lộ ra, ngủ tạng, thiêu đốt, đau nhức Quảng sự đi lên lầu hai Đứng sau lưng hắn, dùng tay Lau nước mắt Ngẹn ngào mở miệng Ôi oh dạ yeah, Phu nhân đã đi dạ Mọi chuyện Đều đã ăn bài thỏa đáng chưa Hà hậu dần Không có quay đầu Vẫn nhìn chăm chú vào Trong trời tuyết Bóng dáng của nàng Dần dần biến mất Dạ yeah. Đã xong rồi Hãy phái người đi theo Dạ, đã có Đừng để cho nàng Gặp chuyện gì không may Dạ, đã biết Động thiết Vẫn mãi đứng ở một góc vẻ mặt bất lực Trong mắt đầy lệ Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ Lòng đau như cắt Cuối cùng Cố lấy dũng khí Rụt rè hỏi Ủa nha, Thật sự phải làm như vậy sao Trong khoảng thời gian qua Tất cả những gì hạ hầu dần phân phó Nàng đề nghe theo Chưa từng chất vấn Nhưng buổi hôm nay khi họa mi thật sự rời đi nàng cơ hồ không thể chịu đựng được sự tự trách ở trong lòng ủa da bây giờ ngài đuổi theo cùng phu nhân giải thích rõ ràng vẫn còn kịp không hà hầu dần lắc đầu không còn kịp rồi Chỉ cần có thể bảo trừ họa mi chuyện gì hắn cũng làm được. Mấy ngày qua, hắn đích thực không ngại ngùng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn rất hiểu nàng. Chính vì quá hiểu, nên biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho trái tim nàng băng giá nhất. Mới có thể làm cho nàng đau lòng nhất. Và mới có thể nhanh chóng làm cho nàng chết tâm Vậy, hắn đã từng muốn bảo hộ nàng trong ngực của mình Sẽ là cả đời như thế Nhưng mà giờ đây, vì vùng ngực của hắn đã không còn an toàn Hắn không còn lựa chọn nào khác Chỉ có thể tàn nhẫn, hạ quyết tâm Dùng đủ mọi phương thức khiến nàng rời đi Phong tuyết tung bay, từng trận lại từng trận Trên vai hạ hầu dần, tích tụ một tầng tuyết trắng Nước tuyết lạnh như băng, bị nhiệt độ cơ thể của hắn hòa tan kim y màu đen ướt sũng nước gió lạnh thấm vào xương tủy nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng nguyên chỗ cũ chuyên chú quan sát nhìn về phía xa xa mãi cho đến khi thân ảnh hòa mi biến mất giữa cơn đại tuyết hoàn toàn mất hút sau đó Hắn nắm chặt hai nắm tay, biểu tình lạnh lẽo xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa sổ. Nàng đi rồi, mà hắn còn có một cuộc ác chiến cần đánh. trạm dịch bên cạnh bến đò yên tĩnh không tiếng động. Hòa mi lẻ loi một mình ngồi ở góc đại sảnh lặng im giống như muốn hòa tan vào bóng đêm. trạm dịch tuy đơn sơ nhưng đóng cửa sổ lại vẫn có thể che đậy được phong tuyết. dưới đại sảnh đốt lò sưởi làm cho hành khách ngủ lại có thể được sưởi ấm. phần lớn Thương nữ bên cạnh đều có vài bao lớn bao nhỏ hành lý Chỉ có họa mi là cô độc Tất cả hành lý nàng mang theo chính là phòng hư thư trong ngực Một cành mai có nhiều nụ mai sắp trổ hoa cùng với vé tàu trong tay Ánh nến ấm áp chiếu sáng lên chữ viết cùng với thương ấn trên vé tàu nơi đến là chỗ nàng trước khi xuất giá trở lại tòa thành đó hạ hậu dân không hổ là thương nhân chẳng những ngày thường đối với những thương gia có quan hệ làm ăn tiêu phí năng lượng tuyệt không nương tay ngay cả với hạ đường thê là người vợ bị bỏ rơi như nàng Hắn cũng không hề kêu kiệt Tuy rằng một vạn lượng ngân phiếu nàng không nhận Nhưng khi nhìn kỹ vé tàu trong tay Nàng biết hắn cũng đã bỏ ra được một số tiền lớn Tấm vé này là vé của thương đội Bắc Vân Cao cấp nhất đi trên kênh đào Đường Hòa. Hoàng Hoang phòng cũng là nơi thoải mái nhất giữa con thuyền xa hoa nhất trên con thuyền thậm chí còn có nô bọc và nha hoàng đáp ứng nhu cầu của khách bất cứ lúc nào chăm lo đầy đủ ba bữa ăn hắn mua cũng là vé gần đây nhất nhìn ra được hà hầu dần thật là khẩn cấp hy vọng nàng mau mau rời đi khỏi phượng thành Chỉ cần ngồi vào chiếc thuyền kia, không đến 10 ngày, nàng có thể trở lại nhà mẹ đẻ. Họa mi nhìn chăm chú vào vé tàu, từ đêm khuya cho đến bình minh. Hừng đông, tuyết vẫn chưa dừng hẳn, trạm dịch dần dần náo nhiệt hơn. Một loạt thương thuyền đứng ở bến tàu. Truyền đến những âm thanh vang động, hết to Thuyền viên vội vàng đem hàng hóa Từ trên bờ thiên vào trong khoang Bên ngoài trạm dịch Tụ tập không ít người bán hàng rong Tiếng rau to của thức ăn Hương khí thực vật thổi lên đến trạm dịch Hương lửa dần dần tỉnh lại Có người đem theo hành lý Đến bên ngoài gọi người bán hàng rong Trong thời gian chờ đợi Uống bát cháo nóng hầm hập Còn có người lấy lương khô Từ trong bọc hành lý ra ăn Chờ khi no bụng Liền chuẩn bị lên thuyền xuất phát Đến cảng gần cuối năm Thương lữ về quê không ít Ví tiền đầy túi Nên dù là lễ mừng năm mới Thương thuyền vẫn là vận chuyển Đến tàu người đến người đi So với bình thường Thậm chí còn náo nhiệt hơn Tuyết động Đều bị mọi người đập thành băng hoa mi cân vé tàu Tìm ra đội tàu Theo chỉ dẫn của thuyền viên Tìm được đến cạnh bến tàu Chú thuyền đang cầm bút lông và tập giấy Vội vàng kiểm tra hàng hóa Nhìn thấy loại vé tàu Thuyền lão bản hai mắt sáng lên, lập tức biết ngay là quý khách. Vội vàng, bỏ túi lại, tự mình lên đến tiếp đải. Ở vị phu nhân này, hỉnh vào ở trong đây đợi trong chốc lát, chờ khoan thuyền sửa sang tốt, ta liền phái người hộ tống phu nhân lên thuyền. Mét mặt thắng tươi cười, ân cần cười nói, xong quay đầu hết to cái kia cái kia người người đó chính là người mà mang ghế lại đây không cần đâu à. À, phu nhân người đừng khách khí trời lạnh như thế để người ngồi ở chỗ này ta đúng là không hắn lại quay đầu lại kêu ngươi ngươi ngươi đó làm cái gì vậy ngươi mau đêm đã lò chuyển lại đây đừng để cho phu nhân bị lạnh chứ huyền lão bản thật không cần hòa mi ngữ khí bình tĩnh nhẹ giọng nói ta đến mà để trả lại béo tàu huyền lão bản quay đầu lại khuôn mặt vốn tươi cười nháy mắt đã biến thành u sầu hắn kinh sợ cơ hồ toát mồ hôi lạnh vội vàng hỏi vô nhân có phải hay không là tiểu nhân có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn hay là đã chọc giận phu nhân? Không phải, truyền lão bạn sẽ được hiểu lầm. Nàng thẳng nhiên giải thích, chính là bây ta không muốn đi, không phải là chỗ này. Sau một đêm suy nghĩ, Hòa Mi quyết định sẽ không trở về nhà mẹ đẻ nữa. Phụ thân cùng mẫu thân đã mất trước khi nàng xuất giá nay chủ nhà là ca ca cùng với tẩu tẩu nhà mẹ đẻ cũng là kinh thương nhìn bề ngoài cũng có chút quy mô lúc trước có thể nói được là chuyện hôn nhân với hà hầu gia ca ca cùng tẩu tẩu rất mừng rỡ khắp nơi đường hoàng khoe ra sợ người khác không biết Nhiễu gia cùng hầu gia thành, có quan hệ thông gia. Nay đại ca cùng đại tẩu, lại sĩ diện. Lúc nàng ở nhà mẹ đẻ, cũng đã cảm thụ sâu sắc. Nay nàng bị hạ hầu dần đuổi đi. Đại ca cùng đại tẩu, chỉ sợ, cũng không vui khi thấy nàng. Thuyền lão bạn chăm chú nhìn sắc mặt họa mi. Thật cẩn thận hỏi à, Như vậy, xin hỏi phu nhân, người muốn đi chỗ nào? Nàng không đáp, mà hỏi lại Rột này, xa nhất là đi đến đâu? Là Xích Lương Thành Nàng nghe qua tòa thành kia Đó chính là tòa thành xa nhất ở phía miền Nam khí hậu nóng bức có tiếng, bởi vì ở cuối cùng kênh đào, lân cận lại giáp với ven biển, là cửa khẩu tiếp xúc với miền Nam và Dị Quốc, nên trong thành, mặc dịch buôn bán phồn vinh, dân cư đông đúc. Và thành kia cách nhà mẹ đẻ của nàng rất xa, và càng cách xuống thành càng xa hơn. Được. Thì ta lịch sửa không đến rất nhiều thành. Nàng hạ quyết tâm. Nhưng mà phu nhân, huyện đến đó là thuyền hàng. Thuyền hàng thì không đón khách sao. Thuyền lão bản lộ ra biểu tình khó xử. Thuyền hàng thì có đón khách. À, nhưng mà... À, nhưng mà... Thuyền lão bạn, muốn nói lại thôi. Nhìn trước mắt vị phu nhân này, tuy rằng không có hành lý, cũng không có nô bọc theo hầu. Nhưng hắn nhìn người vô số, biết mắt nhìn một cái, nên biết đối phương khẳng định là nữ quyến của nhà phú quý. Nhưng mà cái gì? Bà Mi vô cùng khi nhẫn hỏi. À thiết bị của thuyền hàng thì khó tránh khỏi có chút đơn sơ sợ phu nhân ngồi không có thoải mái không sao đâu Nữ ký của nàng nhu hòa nhưng cũng kiên định làm cho người ta không thể cự tuyệt chỉ cần lão bác thương thay ta an bài cho nên có quá khoan trần nó có thể ở ba bữa lương thực là bữa rồi Thuyền lão bản do dự trong chốc lát mới gắng gượng gật đầu. Ừ, tốt. Vậy thì ta liền an bài cho người, đem vé tàu đi đổi lại. Không, ra tạ việc lão bản. Không không, đây là việc nên làm. Thuyền lão bản luôn miệng nói, nhận lấy vé tàu hòa mi đưa, sau đó xoay người đến chiếc bàn. Cầm lấy bàn tính, tích tích bát bát, tính toán lại một hồi Sau một lúc lâu, hắn tính toán xong vào mục Tôi ngăn kéo lấy ra một số ngân lượng, cẩn thận bao lại Rồi cầm lấy vé tàu mới, đưa lại cho hòa mi Phu nhân, đây là khoản tiền dư sau khi đổi vé tàu Thỉnh người xem kiểm tra lại một chút, xem có lầm hay không nàng nhận lại vé tàu cùng với số tiền nhẹ nhàng lắc đầu sau khi đem ngân lượng nhét vào trong tay áo nàng ngẩng đầu hỏi xin hỏi lão bạn thương ta khi nào thì có thể lên thuyền à hiện tại là có thể rồi ạ tim lão bạn vẫn là không dám chậm trễ Cầm lấy bàn ô bên cạnh Tự mình vì họa mi bung dù trắng tuyết Và hổ tống phu nhân đi qua Chiếc thuyền hàng đó Đậu ở cuối bến tàu Thân thuyền thật lớn Lại không hề trang sức Nhìn không có vẻ là hoa lệ Nhưng rắn chắc mà bền vững Nhìn ra được Tuy rằng vận chuyển đã lâu Nhưng vẫn được chiếu cố rất khá trên bom thuyền nối tiếp với bến tàu thuyền viên thiên hàng tới tới lui lui để sắp xếp nhìn thấy họa mi đều lộ ra biểu tình kinh ngạc thuyền lão bản hộ tống hòa mi lên thuyền đặc biệt cùng với thuê tử của mình dặn dò phải chiếu cố tốt rồi lại tự mình dẫn nàng đi xuống khoan thuyền nhìn quan các định khoan tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ và chỉnh tề Thiết bị trên thuyền hàng, tuy không bằng thương thuyền. Thuyền lão bản so với nàng càng cẩn thận, khắp nơi đều nhìn nhìn. Phái người rời thuyền, thu xếp một ít đồ dùng trong khoan thuyền. Không có gì, sau đó mới cung kính từ biệt. Lúc gần đi, hắn để lại ô Hóa mi ở khoang đợi một chút, trước lấy cành mai trong ngực ngâm vào thau nước. Cho đến khi thân thuyền hơi động, bên ngoài truyền đến âm thanh quát to, xác định khắp nơi thuyền chuẩn bị khởi hành. Nàng mới cầm ô, đi ra ngoài khoang, đi đến bon tàu. Bất luận là bon thuyền, hay dây thần cũng đều đã thu hồi. thuyền công theo từng chức vụ, tuy rằng bận rộn nhưng cũng ngăn nắp có trật tự. thuyền hàng thật lớn, chậm rãi, chậm rãi rồi đi bến tàu. phía trước cách đó không xa, bao trùm ở giữa tuyết trắng, phượng thành cũng đồng dạng. phượng thành cũng đồng dạng, chậm rãi chìm xa các đèn, trời giá rét đông lạnh, trên mặt sông đã kết thành một tầng băng mỏng. Khi thuyền hàng di động, đem miếng băng mỏng trên bề mặt đụng vỡ, vụn băng ở dưới thuyền cành cạch rung động. hoa mi cố chịu đựng, đứng giữa tuyết, nhìn về phía vụn thành. Sau đó Nàng lấy một cái hà bao Từ trong chiếc túi ở trong nội y Trên bề mặt hà bao Dùng chỉ theo màu đỏ Theo hổ văn tinh xảo Nàng cầm hà bao trên tay ném ra xa thuyền Hà bao tinh xảo Rơi vụn trên băng Lúc đầu chưa chìm xuống dưới Sau một lát, mới chậm rãi, rơi vào trong nước, bị nước sông bao phủ. Thế tử thuyền trưởng đứng gần đó, nhìn thấy hà bao rơi xuống thuyền, mà không nhìn thấy là rơi như thế nào. Lập tức chạy đến vội vàng hỏi, "A, phu nhân, hà bao có người rơi? Không phải rơi, là ta ném... Hạ Mi lặng lặng đáp. Phải không? Ném như vậy thật là đáng tiếc. Không hề biến Nàng nhìn chăm chú vào phượng thành, nhẹ giọng trả lời. Nó với ta, bà nói. là bố không còn ý nghĩa gì rồi. Nói xong, nàng đi bom thuyền, xoay người xuống khoang, đem vượng thành dần dần rời xa cùng với hà bao rơi xuống nước từ nay về sau bỏ ra khỏi tâm trí hàng ở trên kênh đào lớn đi khoảng hai mươi ngày mới tới Xích Dương Thành phía nam. tuy rằng ngày Tết đã qua, các ngành các nghề đều đã buôn bán, trong Xích Dương Thành lại vẫn gửi ra mùi vị năm mới. trước cửa mỗi nhà đều có kiếp đỏ thẫm với câu đối xuân, phía trên phủ phấn vàng còn lè lè tỏa sáng. không ít người sau ngày Tết. Bắt đầu chuẩn bị hội đèn lòng nguyên tiêu Những người làm Tất cả đều bận tối mai tối mặt Sau họa mi rời thuyền Được sự giới thiệu của thê tự của thuyền trưởng Tìm được một gian khách đến Không lớn để làm nơi tạm cư trú Nàng vốn tim nhược Hơn nữa sau biến cố Trong đôi mắt trong suốt Lúc nàng vẻ ảm đạm u sầu Khiến cho người khác nhìn thấy đau lòng bất luận là gặp ai cũng đều khích khởi ý muốn bảo hộ của người bên ngoài vội vã muốn đưa tay ra hỗ trợ hết sức giúp đỡ nàng biết nàng ở trong xích dương thành không có người quen lão bản lương của khách biến thương cảm cho nàng một gian phòng rất thanh tĩnh còn lặng lẽ hạ thấp tiền thuê phòng Không chỉ như thế, ngay cả ba bữa của họa mi, lão bán nương cũng tự chiếu cố. Tết nguyên tiêu, lão bán nương thậm chí còn nấu bánh nguyên tiêu thật ngon, tự mình đưa đến phòng cho nàng. nước ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, họa mi đang ở trên giường nghỉ ngơi. Dạo này, nàng luôn có cảm giác mệt mỏi, ngay cả ban ngày cũng tham ngủ ngủ nhiều mà lại sâu lúc tỉnh lại vẫn là cảm thấy mệt ngay cả đêm nay là ngày hội nguyên tiêu Xuất dương thành khắp nơi hoa đăng treo cao chợ hoa đèn sáng như ban ngày tiếng cười vui vẻ của mọi người từ ngoài cửa truyền vào bên trong bọn họ vui vẻ ầm ĩ đoán đố đèn cả nam lẫn ngủ Cả nam lẫn nữ đi bên ngoài dưới cửa sổ Ngoài cửa lễ khánh náo nhiệt Cùng họa mi tất cả đều không quan hệ Nàng vẫn ở trong phòng nhỏ Bởi vì bản thân không khỏe Bởi vì thân thể không khỏe Mà yếu ớt vô lực Tiếng chập cửa kéo dài một lúc lâu Nàng mới có khí lực cử động thân mình Miệng vượng đi lên cạnh cửa, mở cửa cho lão bản nương Cửa vừa mới mở ra, lão bản nương đi nhìn thấy họa mi lập tức kinh hô Ôi, mũi tử, tắt mặt người sao mà vẫn kém như vậy? Bà vội vàng đi vào trong phòng, nhanh chóng đặt bát bánh nguyên tiêu xuống cơ thể mập mạp gọn ràng xoay người đưa tay đỡ hòa mi ngồi xuống có lẽ là lần trước ở trên thuyền làm thời mệt bây giờ còn chưa có hồi phục Nàng suy yếu cười như vậy không có được ta biết người hôm nay hình như cái gì cũng chưa có ăn đại khái là khí hậu không quen cho nên Không có hợp khẩu vị Không được, ít nhiều cũng phải ăn một chút Bằng không, thân mình sẽ càng ngày càng yếu hơn Lao bán lương lắc mạnh đầu Đem bắt bánh nguyên tiêu trên bàn Đưa đến trước mặt họa mi Ta nấu một chút bánh nguyên tiêu nè Ngươi, mô đến nếm thử đi Dạ, ta tạ Họa Mi nhẹ giọng nói lời cảm tạ Cầm lấy thìa, múc một viên bánh nguyên tiêu Vừa tròn vừa mềm mại đưa lên môi Nhưng vẫn không nuốt xuống được Khoảng thời gian này, nàng thật sự ăn rất ít Cũng không phải bởi vì chi phí không đủ Tại thuyền trình, lúc cởi ngoại bào Mới phát hiện ở túi bên trong có một bao châu báu nhưng châu báu này tất cả đều là trang sức nàng mang đến khi đến hạ hầu gia bên trong có một phần là của hồi môn phần còn lại là lễ vật hạ hầu dần mua tặng nàng khi vợ chồng ân ái có lẽ quản sự lo lắng cuộc sống sau này của nàng cho nên mới đem bao châu báu này vụn trộm giấu ở trong ngoại bào của nàng sau khi đi vào sức dương thành, chuyện đầu tiên họa mi làm chính là đem châu báu hắn tặng bán đi, đổi thành một số ngân lượng lớn. nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc nàng thèm ăn chính là tình trạng của cơ thể. ngồi trên thuyền hàng rồi đi xuống thành không bao lâu, nàng bắt đầu nô nức, không chỉ ăn cơm mà ngay cả uống nước cũng muốn nôn. trong lòng nàng đoán rằng vì bản thân quen sung sướng nên trong khoảng thời gian ngắn còn lại không quen với việc đi tàu xe mệt nhọc, đường xá xa, xa xôi mới có thể choáng ván nôn lợi hại như vậy. ai biết sau khi xuống thuyền tình trạng nôn mửa chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng. Nghe mùi thức ăn, nàng mới uống được một muỗng canh ngọt Thậm chí ngay cả bánh nguyên tiêu còn không có thể nuốt vào bụng Một cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xông lên Chất lỏng ấm, ấm ấm từ trong dạ dày thoát ra Nàng chỉ kịp đẩy bắt canh ra Tiếp theo cuối người khó chịu bắt đầu nôn Nôn ra một ngụm canh Dạ dày trống không, không còn chịu nổi, mới chịu buông tha nàng. Từng đợt co rút, buộc nàng nuôi một hồi lâu, mới thoáng bình ổn xuống. ai đến đến, mau lau miệng trước. Lão bản lương canh dự ở một bên, với vẻ mặt lo lắng, dội dã đưa khăn mặt. Nè, đây, xuất miệng đi, mới có thể nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Hà Mi suy yếu không thôi Ngưng tay nhỏ bé, khẽ run, Tiếp nhận lấy khăn mặt Lấy bát cháo Thấy bát nguyên tiêu trên bàn bị nàng đánh nghiêng Thật có lỗi Là suy ý tốt của kỹ tỉ Ây! Thách khí như vậy làm gì? Chẳng qua là một chén nguyên tiêu thôi Dưới lầu ta còn một tô thật to Hòa Mi trên mặt tái nhợt cố gắng nở cười. Khuôn mặt tròn vo của lão bán nương tiến đến trước mặt nàng, cẩn thận quan sát trong chốc lát, càng xem càng nhíu mày. Ờ, nhưng mà muội tử nghi non như vậy, thật sự là không giống như là không quen với khí hậu. Lão bán nương dừng một chút, tuy rằng đoán được một chút. Nhưng không dám nói ra Ta xem Ngươi ngày mai hãy đi đại vô Khám một cái đi Tí tí Không cần Được rồi Ta đi thỉnh đại vô Để hắn đến xem bệnh cho ngươi Họa mi thở dài một hơi Cuối cùng cảm thấy sự nhiệt tình Cùng với cố chấp của người miền Nam Xem ra Vô luận như thế nào nàng ngày mai không đi khám là không được dạ để ta tự đi nàng gắng gượng mỉm cười ra ngoài một chút cũng tốt đúng vậy phải như vậy chứ đại không hiệu thuốc bắc ở phố sát bên chẳng những có bộ dạng ngã nhặn túng túng y thuật cũng thật sự là tốt đó Lão bản nương nhiệt tình đề cử Ngươi đó, sáng mai, ra khách sạn, liền đi về phía bên trái Đi tới đằng trước cửa hàng nước trà, rồi quẹo phải Đi dài bước là có thể nhìn thấy ngay Cảm ơn tỷ chị, chị Có lời chỉ dẫn cùng với nhiệt tình của người đề cử như lão bản nương hà mi thật sự là từ chối không được ngày hôm sau nàng cố hết sức chống đỡ thân mình mệt mỏi trước ách mắt chăm chú của lão bản nương đi ra cửa chính của các điếm hiệu thuốc bắc thiết thực ngay tại phố bên cạnh đường đi rất gần nhưng cho dù lộ trình gần như vậy Đối với họa mi hiện tại cũng có thể nói là một loại gánh nặng thật vất vả đi đến trước hiệu thuốc bắc sắc mặt nàng đã muốn trắng bạch toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng một thanh niên diện mạo nhã nhặn đứng ở trong hiệu thuốc đang cúi đầu bóc thuốc trong lúc vô ý ngẩng đầu Nhìn thấy họa mi choáng dáng sắp ngất liền sợ hãi bước nhanh dài bước đến phía trước giúp nàng đỡ đi vào trong hiệu thuốc ô phu dân người có khỏe không nàng suy yếu không thôi nghe thấy vấn đề này vẫn là nhịn không được môi thật sự không Ừm, phải phải phải biết nói lỡ lời thanh niên có chút xấu hổ ta tên gì xem đại vua ta chính là đại vua đây thanh niên vội vàng nói hoa mi có chút kinh ngạc Nàng thật không nghĩ đến Vì đại phu được lão đám nương tôn sùng Lại trẻ tuổi như thế Nhìn bộ dạng hắn Tuổi hắn Chỉ là cùng sắp xỉ nàng Phu nhân thỉnh đến bên này Anh niên đứng dậy Dẫn nàng đi đến ngồi cạnh bàn à, Thỉnh phu nhân dương tay cho phép tại hạ bắt mạch Hắn đưa ra một cái gối còn khá mới Ở giữa gối đã lõm xuống, đoán được công việc của hắn khá là hưng thịnh. Hà mi đưa tay, cổ tay gác lên trên gối. Hùng nhân dạo này có cảm thấy không thoải mái như thế nào? Thanh niên một bên, hai nàng bắt mặt, một bên dò hỏi, không nhìn đến phía sắc của nàng. Không thể nói rõ là không thoải mái như thế nào? chỉ là mệt mỏi thường xuyên nôn mửa gần như không thể ăn cơm được tình huống này đã bao lâu rồi cũng mất gần một tháng ừ tay kia cũng xin dương đến ạ hà mi làm theo thanh niên bất mạch tượng của nàng biểu tình thận trọng sau một lúc lâu mới lộ ra tươi cười, ừ, chúc mừng phu nhân, người đã có tin vui. sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. là có có có thai. nàng lặp lại hai chữ này trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. À, đúng vậy, theo mặt tượng mà nói, phu nhân đã mang thai được hơn ba tháng, thanh niên cười nói còn thêm một câu tôn phu nhất định sẽ thật cao hứng. tiểu phu của ta hơn trước đã mất, mặt nàng không chút thay đổi trả lời. thanh niên lại một lần nữa lộ ra biểu tình xấu hổ. à vậy à, vậy phu nhân người cần phải tự chiếu cố thân mình hắn rời khỏi chỗ ngồi đến trước hiệu thuốc bắc lấy thịt dược dùng giấy bao gói lại cẩn thận sau đó một giây rồi tự tay giao lại cho hòa mi đây là thuốc an thai hôn nhân khí hư thể nhược lúc nào cũng phải điều dưỡng thật tốt cho cơ thể thuốc này mỗi ngày đều phải uống không thể gián đoạn Hòa mi gật gật đầu lấy tiền chẩn bệnh đặt ở trên bàn sau đó mang theo thuốc dưỡng thai như du hồn bước ra khỏi tiệm thuốc sắc mặt nàng trắng bệch như đang phiêu lãng Chậm rãi tiêu sái đi về khách sạn Sau đó vô thanh vô thức Tiêu sái lên lầu trở vào trong phòng Mang thai Nàng mang thai Nàng dĩ nhiên Chào giờ phút này Mang thai Thành thân mấy năm Bọn họ đều muốn có hài tử Thật không thể ngờ chú xin nương nương lại chậm chạp không cho hài tử đến với bọn họ hắn thậm chí còn dùng chính lý do này mà hư nàng làm cho một nữ nhân khác thay thế vị trí của nàng này mãi đến lúc sau khi nàng bị hư nàng lúc này mới phát hiện trong bụng là có cuốc nhục của hạ hầu dần Hòa mi hai tay, ôm bụng, vẫn còn bằng phẳng Nhìn không ra dấu hiệu mang thai Nàng suy yếu nhắm mắt lại, ngã xuống trên giường, Tay ôm lấy bụng, không buông ra Nếu là con gái, sẽ giống nàng Nếu là con trai, thẳng định sẽ giống hệt hắn. Nam nhân, nàng từng yêu thương Mà nay, nàng không nguyện đề cập, không muốn nhớ đến, không muốn mơ về. Đứa nhỏ sẽ có mắt của hắn, mi của hắn, mũi của hắn. Đây là việc châm chọc đến cỡ nào. Nàng ôm bụng, cuộn thân mình gầy yếu, một mình nằm tại thành ở tận cùng của phía nam. Trong một phòng của một tiểu khách biến Bên cạnh không có một người quen thuộc Âm thanh của nhị hồ cầm Từ bên ngoài cửa sổ truyền đến Cùng với tiếng ca xa xa bay tới Tiếng ca réo rắc thảm thiết Một câu, một câu, đều như đập vào trong lòng mềm. Nương Nhi Hoài một tháng, không hay biết. Nương Hoài Nhi Hai tháng, mới biết chuyện này. Nương Hoài Nhi Ba tháng, ăn uống vô vị. Nương Hoài Nhi Bốn tháng tứ chi vô lực Nương hoài nhi Năm tháng đầu dáng mắt hoa Nương hoài nhi Sáu tháng lo lắng đề phòng Nương hoài nhi Bảy tháng thân nạn nghi muối Nương hoài nhi tám tháng không dám nói cười, nương hoài nhi, chín tháng nửa bước khó khăn, nương hoài nhi, mười tháng mới cách nương hoài, tiếng ca gian lên, nàng nằm ngã trên giường, đem thân mình cuộn càng chặt nhưng cảm xúc động lại đã lâu. vào giờ phút này, rốt cục cố nén không được, nàng ôm chặt bụng, khả năng tự kiềm chế đều suy sụp. Một giọt lệ nóng hổi, cuối cùng cũng chảy ở hốc mắt, động lại bên gối. Những giọt lệ, như là ngừng không được, từng dòng, lại từng dòng tương ra chốn hệt như chuỗi trân châu bị chặt đứt đây là lần đầu tiên sau khi nàng bị hôn nàng rơi lệ mà khóc tiếng khóc nhẹ nhàng cùng với tiếng ta ngoài cửa sổ rất lâu sau vẫn không ngừng lại hết chương bảy